Mẹ bao la như biển Thái Bình star tao tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào lời mẹ Vâng con như vầng trăng trời của thơ tình mẹ yêu mến như làm trò đùa mà thơ buối thương viết vào Thương con khue sớm bao tháng ngày Lần đôi gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn Sợ chờ mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền Một xương hai nắng All right. lành sắc mẹ hiền vui thương biết bao Thương con khuyết tấm bao tháng ngày Là nỗi seu nẻo nuôi con tới ngày lớn khôn Dù cho mưa gió không quản thân người Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền Ngày đêm sớm tối vui không còn nhà một niềm Tiếng ru em đêm mẹ hiền nằm Chiền mi